Trường sáu mươi, hận sâu. S đất và beta hàn phong tuyết. Các bạn đang nghe chuyện tai nghe gnaudiovn.com Tổng khoai ân đột nhiên bất động như núi, mũi thương chỉ thẳng vào tẩm chi trong tay hắn hơi thấp xuống. Lùi về phía sau, hắn quát lên một tiếng, trường thương đưa về sau, thúc chiến mã lùi hai bước. Hai đội hộ vệ lá chắn lập tức chạy lên. Giấc lá chắn bảo vệ Trong khoảnh khắc đó Tẩm chi quy trên mặt đất bỗng nhảy sực lên thoát khỏi dây trói tay Chạy nhanh về phía cửa cung Giết nó Tống hoài ân trượt quát lên Dương cung lắp tên Tôi buông năm ngón tay Mũi tên đuôi trắng lao đi vun vút Nhóm người bắn cung đồng loạt buông tay Mưa tên lao xuống Chạm vào lá chắn chan chát Nhất thời Phản quân loạn lên. Đối diện với trận mưa tên, chúng cuống cuồng sơ lá chắn ngăn cản, không có thời gian phản kích. Tẩm chi đã chạy được hai trượng đột nhiên bị vướng dây trói cuốn quanh người. Ngã nhào, mũi tên áo áo rơi xuống sau lưng nó. Tẩm chi, chạy mau, tôi nhào tới đầu tường, khan giọng kêu. Lại một trận mưa tên nữa ngăn phản quân tiến bước. Tẩm chi ra sức đứng dậy, cởi bỏ dây thừng, chạy vào trong. Cửa cung chân chậm khé mở, bốn thiết y vệ lao ra chắn mũi tên. Bàng quy ý đi trước, cuối người đón lấy tẩm chi, xiết cương hìm ngựa. Chiến mã quay đầu chạy vào trong, ba người còn lại ở phía sau che chắn. Từ trong đám phản quân có hơn 10 kỵ binh liều chết xông qua mưa tên, đuổi tới. Bốn thiết ít vệ lao nhanh như chắc, cửa cung ầm ầm khét lại, quá nặng cài chặt. Tiếng hoan hô vang lên như sấm, ai nấy phấn chấn mừng vui. Tôi bầu ở thành tường, lúc này mới giật mình loạn cho, cơ hồ không thở nổi. Mẹ, tôi còn chưa kịp ổn định tinh thần, một tiếng khét non nơ vang lên làm tôi cả kinh quay đợt lại. Ngọc Tú chẳng biết đã tránh thoát từ lúc nào, nhảy lên tường thành. Đứng chơi vơi. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng trẻ con kêu khóc. Tôi há miệng nhưng không cất được thành lời. Thị vệ xung quanh xông tới. Tôi trớt mắt nhìn thị vệ chút chút nữa tóm được vạt áo nàng. Nàng ngửa đầu cười một tiếng. Nụ cười trói lọi như nắng hạ. Cung y màu ngọc xanh bay phát phơ. Không chút gió sự nghiêng mình ngã xuống. Ngọc tú, tiếng hét xé lòng vang lên dưới thành. Giọng tống hoài ân lộ ra vẻ sâu thảm biên cuồng Ngươi nghe thấy chưa Ngọc Tú Ngươi có nghe thấy tiếng bi thống của hắn Trước mắt dường như vẫn thấy tà áo xanh ngọc bay bay Tôi lảo đảo Hoảng hốt đưa tay với Nhưng lại rơi vào bóng đen Bay bay Bay bay Bay qua tay tôi Tôi không với được Ngọc Tú mỉm cười quay đầu lại Gương mặt như tranh vẽ dần dần ẩn vào trong sương mù. Không được, ta còn nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Ta không cho ngươi đi như thế. Ngọc tú, nhà đầu ngốc, sao ngươi lại không hiểu? Hắn là tướng quân, nếu như muốn giết ngươi, mũi tên kia không chỉ trượt qua như thế. Hắn làm vậy chỉ là để ngươi không rơi vào thế yếu. Ngươi dù sao cũng là thê tử hắn. Hắn là vua quân kết tóc xe duyên với ngươi. Cho dù vô tâm, nhưng cũng tương kính như tân. Sao ngươi không chịu tin hắn? Chỉ vì mũi tên kia khiến ngươi lâm vào tuyệt vọng. Ngươi cứ như vậy bỏ mọi người. Trớt mắt nhìn con ngươi đau đớn muốn chết sao. Ngọc Tú, ngươi thật hổ đồ. Tôi oán khát gọi tên nàng không ngừng. Lại cảm thấy cổ họng nghẹt lại. Kịch liệt ho khan. Vương Phi vương phi tỉnh trước mắt có bóng người di động rèn bay phất phơ đã ở trong tầm điện rõ ràng đã tỉnh táo trở lại nhưng dường như vẫn còn thấy vạt áo xanh ngọc tim đã hoảng hốt tôi không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì chỉ biết là ngọc tú không còn nữa nàng cứ như vậy mà đi ép tôi nhận lấy trách nhiệm để tôi mãi mãi phải bứt rứt mãi mãi áy náy Mãi mãi đối xử tốt với con nàng. Tôi che mặt cười thảm. Bỗng một đôi bàn tay nhỏ bé mềm mãi đặt lên tay tôi. Lọc bàn tay ấm ấm. Mẫu Phi đừng khóc. Tôi chấn động, Kinh ngạc nhìn đứa bé mặc áo tơ trắng trước mắt. Nó gọi tôi là Mẫu Phi. Trước cuộc cũng chịu gọi tôi là Mẫu Phi. tẩm chi sửa bên cạnh. Khuôn mặt gầy nhỏ nhắn vẫn còn tái nhợt, Đang lo lắng nhìn tôi. Phía sau là một đàn cung nữ y thị. Tôi trông lên đứa trẻ nho nhỏ trước mắt, giơ tay xoa gọt má gầy của nó. Nó nở nụ cười, nước mắt lại lăn xuống. Con có bị thương không? Tôi vội lao nước mắt nó đi. Tẩm chi lắc đầu, giang tay ôm lấy tôi, khóc thảm. Ngày hôm đó từ cô cô và A viết dẫn đàn trẻ đến chùa Từ An. Quảng Tử Sư Thái lập tức mở địa cung phía sau nơi cho họ ẩn nấp. Đó là nơi cung phụ Tuyên Đức Thái họ khi xưa, cũng là nơi bí mật nhất của Hoàng thất. Thế nhân đều biết Tuyên Đức Thái họ thọ ca ho ăn trong cung, được trôn cất ở Huệ Lăng, nhưng không biết năm xưa Thái tổ đoạn vì đã xử tử toàn bộ mẫu ra. Tuyên Đức Thái họ từ đó xuất gia, tránh ở trong chùa, đến chết vẫn ở chùa không mắt mũi nào mà được chôn cất vào hoàng lăng thái tổ tuân theo nguyện vọng của tuyên đức thái hậu cũng không nhẫn tâm thiêu xác cuối cùng bí mật cho xe địa cung ở chùa từ an để chôn cất không ngờ từ cô cô và an việt chạy được nửa đường thì truy binh đã đuổi tới họ vội vàng ẩn nấp trong nông trại truy binh ở ngay bên ngoài tầm chi nhân lúc từ cô cô không chú ý lao vào ra hậu viện dẫn truy binh đi xa khiến đám người từ cô cô có thể thoát thân tôi hít sâu một hơi đưa mắt nhìn nó tổng chi con không sợ ư từ cô cô già rồi a việc cô cô còn phải chăm sóc đệ đệ muội muội tổng chi cắn môi con ngươi lóe sáng nhìn tôi con có võ cha con đã dạy con cách phòng thân đôi mắt nó buồn bã nó cúi đầu Tựa như đang nhớ cha mẹ chết cho ở biên quan. Đứa bé này, nếu được sinh ra ở nhà bình thường, bình yên trưởng thành, chắc sẽ rất hạnh phúc. Tôi bình tĩnh nhìn nó một lúc lâu, lặng lặng ôm chặt lấy nó. Con chạy trốn rất nhanh đúng không? Nó bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn tôi chăm chăm. Con biết cởi dây trói, cách trói của bọn họ không làm khó được con. Lúc trước phụ thân đã dạy con cách trói con mồi. Ánh mắt nó vừa kêu ngạo vừa đau thương. Tẩm chi rất dũng cảm, dũng cảm như cha mẹ con vậy. Tôi mỉm cười, ngắm nhìn hai mắt nó. Họ ở trên trời thấy con dũng cảm như thế, nhất định sẽ rất kêu ngạo. Tẩm chi cười, gật gật đầu, vùi mặt trong ngực tôi, hai vai khẽ run Tôi lặng lẽ vuốt mái tóc nó. Tự hứa với mình từ nay về sau tôi sẽ không để nó chịu ấm ức nữa. Chỉ cần là thứ nó muốn, tôi sẽ cho nó bằng được. Tôi ra ba đứa con của Ngọc Tú cho một ma ma đáng tin cậy chăm sóc. Đứa con thứ và đứa con gái còn nhỏ chưa hiểu chuyện, không biết mẹ đi đâu, chỉ khóc không ngừng. Đứa con trai lớn Tống Tuấn Văn cũng đã biết chuyện, nhìn thấy tôi thì như thú sữ sông lên, bị cung nhân vội vã kéo lại. Đối diện với ánh mắt hờn thù của đứa bé, tôi không nói được gì. Đây là lần đầu tiên tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt một người, đáy lòng dần lạnh thấu. Chăm sóc tốt cho mấy đứa bé, không có lệnh của ta, không được để ai đến gần chúng. Tuấn Văn liều mạng dãi ruộng, hai ma ma cơ hồ không giữ được nó. Tôi mệt mỏi quay lưng đi, có lẽ tôi không nên xuất hiện trước mặt nó nữa phía sau vang lên tiếng kêu đau tôi ngạc nhiên ngoảnh lại thấy cổ tay man man toét máu tươi mà tuấn văn đã bọt đến trước tôi chợt giơ tay đánh tôi ngươi hại chết mẹ ta tuấn văn nhào tới trên người tôi suốt một đứa bé năm tuổi không đáng là bao nhưng nó như thể phát điên lên thị vệ chạy tới lôi nó đi nó vẫn đá đánh la mắng tôi được cung nữ đỡ dậy một hôi lạnh tuôn như mưa Trái tim đau khiến tôi gần như không đứng vững được. Đứa con gái bị kinh sợ khóc thét lên, bé trai kia cũng khóc theo. Đúng thế, ta là người ác độc, tôi lại lùng nhìn nó. Tống Tuấn Văn, ngươi còn dám ồn áo nữa, ta sẽ giết đệ đệ ngươi. Nếu ngươi không chịu ăn cơm, ta sẽ giết mỗi mỗi ngươi. Tuấn Văn ngơi người, sắc mặt tái nhợt, ngực phập phòng, không còn đá đánh nữa tôi cười khổ, quay đầu đi thẳng, không nhìn thêm. phía điện chiêu dương xa xa, ánh đèn chậm trờn, có bóng dáng cung nhân lui tới. từ lúc tôi bắt đầu ý thức được mọi chuyện đến nay, chiêu dương điện chưa từng vắng lặng như lúc này. cô cô nói điện chiêu dương là cái lồng gian đẹp đẽ cao quý nhất thế gian. cung nữ cẩn thận chiều tôi, vương phi có muốn hồi cung nghỉ ngơi? Tôi ngửa đầu nhìn bầu trời đen sáng rực. Đã mấy ngày rồi bầu trời vẫn thế. Tính ra, tiêu kỳ hành quân thần tóc lại không bị mưa ngăn. Rất nhanh thôi chàng sẽ về. Tôi không trần trừ nữa, thản nhiên nói đến điện chiêu dương. Hồ da gầy như que củi, đờ đẫn ngồi trước gương, xõa tóc đen. Cung nữ đang gỡ búi tóc cho nàng, chuẩn bị đi ngủ thấy tôi cung tì vội con mình hành lễ lặng lẽ lui ra ngoài hồ dao quay đầu đờ đẫn liếc tôi một cái ngây ngốc cười thần sắc hờ hững lại quay người nhìn gương tôi đi tới sau lưng nàng nhìn nàng trong gương gương mặt không trang điểm xanh nhợt nhạt hốc mắt khõm vào hai mắt ảm đạm buồn thiu trong điện chiêu dương u tịch chỉ còn tôi và nàng Lặng lặng nhìn nhau qua tấm gương đồng lành lạnh. Tôi đưa tay nắm lấy một sợi tóc nàng. Tóc lọt qua khe tay. Lạnh trơn như tơ. Nàng nhìn tôi vô thần. Đúng như cung nhân đã nói. Hoàng hậu mất trí. Cả ngày không nói gì. Ngoại trừ hoàng thượng thì không nhớ ai nữa. Tôi vung tay lên. Đoàn kiếm trong tay áo lao ra đặt trên cổ nàng. Lưỡi kiếm sắc lẹp. Lấy lên gương mặt nàng. Trong gương. Đôi con ngươi lặng như chết của nàng co trượt lại. Còn biết sợ chết thì cũng không phải là điên thật, tôi nhếch khóe môi, như cười như không. Thần sắc hồ Dao thay đổi, con ngươi sáng lên, lạnh lẽo. Người khác tin nàng mất trí, điên dại, nhưng tôi không tin. Hồ Dao là người sống tôi, cho dù chết cũng phải trợn tròn mắt. Tôi không tin nàng biết dùng phương pháp nhát gan này để trốn tránh. Điên dại chỉ là cách tự vệ của nàng mà thôi. Nàng không sống tử đạm, nàng sợ chết, nàng còn muốn sống, có lẽ còn muốn trả thù tôi. Hồ Quang liệt bình an vô sự, đang dẫn quân về kinh theo vương gia, kiếm trong tay tôi nhích gần thêm vào, dán lên cổ nàng. Hồ gia trung thành với chủ, tội trước kia có thể miễn. Sao này vinh hoa phú quý không phải lo lắng Ngươi có thể an tâm đi rồi Hồ Gia bình tĩnh nhìn chợt ngẩn đầu cười to Thay ta cung chúc vương gia Chúc mừng nghiệp lớn của Ngài đã thành Giang Sơn thống nhất Các người hoàn thành đế nghiệp Ta và Hoàng Thượng cùng tới Hoàng Tuyên làm một đôi vô thê thanh tịnh Từ đó thanh toán mọi ân oán Không bao giờ gặp lại nữa Hay cho câu thanh toán mọi ân oán Không bao giờ gặp lại. Hồ Gia hiểu tôi. Nếu không phải thế sự chết ngươi, chúng tôi thực sự sẽ thành tri kỷ. Tôi cho kiếm vào vỏ, cười nhạt, đường đến hoàng tuyên xa xôi. Không cần phải đi đâu, các ngươi vẫn có thể làm một đôi vô thế thanh tịnh. Hồ Gia bỗng nhiên mở to mắt. Quên đi thân phận, dòng họ, thân tộc, những gì đã trải qua. Từ nay về sau, trên đời không còn hồ giao, tủ đạm, chỉ có một đôi vợ chồng bình thường trốn dân gian. Tôi đưa mắt nhìn nàng, chăm chậm nói từng câu từng chữ, ân oán hãy trôn vào quá khứ, núi cao nước trải dài, không yêu không hận. Hồ giao đứng lên, thân thể khẽ run ngươi không sợ ta sẽ báo thù, không sợ lưu lại hậu họa phá hoại nghiệp lớn của ngươi. Tôi mỉm cười. Hôm nay có thể thả các ngươi, ngày sau đột nhiên có thể giết các ngươi. Nàng không nói, ánh mắt sâu như muốn nhìn thấu tôi. Tôi cũng chầm tịnh nhìn nàng, nhìn nữ nhân bị tôi giết mắt con. Nữ nhân sắp đi cùng tử đạm, chúng sống quãng đời còn lại. Cho dù ngươi bỏ qua cho chúng ta, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Nàng quật cường ngẩng mặt lên. Ta không cần bất kỳ kẻ nào tha thứ, tôi cười. Đối diện một nữ tử hiểu chuyện như thế, tôi có thể thoải mái nói ra sự thật. Thả ngươi đi cũng chỉ vì ngươi là thê tử của tử đạm. Nửa đời sau còn nhiều gian khó, chỉ có ngươi ở bên cạnh làm bạn. Bảo vệ khuyên ấy mới coi như bù đắp được những đáng tiếc kiếp này. Ngươi vì chàng mà phản bội vương gia, ánh mắt hồ gia biến ảo, vẻ không hiểu. Vương gia làm sao có thể cho phép ngươi buông tha chúng ta? Tôi nhíu mày, không muốn giải thích như với nàng. Chỉ thản nhiên nói, họ vương có căn cơ lâu đời. Cho dù là vương gia muốn cũng không thể nằm được hết trong tay. Sau tối nay, càng khôn sẽ lật, đế hậu có mệnh của đế hậu. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, từ nay ngươi không phải là hồ sao. Huy ấy cũng không phải tử đạm tôi lạnh lùng nhìn nàng nếu như các ngươi không quên được giết một đôi dân vu dân phụ cũng không phải chuyện gì khó hồ dao nheo mắt môi mỏng nhét lên ngươi có thể bỏ qua cho chúng ta tại sao ngày đó lại không bỏ qua cho một đứa bé tôi cười nhẹ chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng ngày đó nếu giữ mạng cho tiểu hoàng tử đường sống này chẳng phải sẽ bị tiết lộ sao há còn có ngày hôm nay nữa Ta hao tổn tâm cơ buộc tử đạm sống sót cũng chỉ vì ngày hôm nay. Vì ngày này, tôi đã đợi đã lâu. Tôi đã đồng ý với khuyên ấy. Một ngày nào đó sẽ cho khuyên ấy tự do. Để khuyên ấy thoát khỏi trốn cung đình này. Mai xanh ẩn tích. Tôi cũng từng mong mỏi có một ngày như thế. Cùng người mình yêu quy ẩn. xa nhà đơn sơ. Sớm chiều bên nhau. Không còn máu tanh. Không còn mưu quyền, không có nghiệp bá, chỉ có tôi và chàng cầm tay nhau đến già. Tâm nguyện này, vĩnh viễn bị giấu trong nơi sâu thẳm đáy lòng, không bao giờ có cơ hội thực hiện nữa. Hồ Giao Trần Đồng, cuối cùng thở dài. Trước kia, ngươi vì vương gia ruồng bỏ chàng, bây giờ lại vì chàng mà phản bội vương gia. Thế gian sao lại có nữ nhân vô tình như ngươi? Vương khuyên chưa từng phản bội bất kỳ ai. Tôi chậm rãi giơ tay lên, đặt trước ngực trái. Ta chỉ trung thành với trái tim của mình. Hồ gia bất ngờ, nhìn tôi chăm chăm. Cuộc đời này của tôi đã chiếm hết mọi vinh quang. Sinh ra trong thế gia quyền quý. Gả cho người như chàng. Sinh con cho chàng. Lưu danh hoàng hậu cho đời sau. Trời cao thiên vị tôi như thế. Nếu nói trong lòng còn có gì thương tiếc tôi chỉ có chút tiếc núi nhỏ nhoi với mây trắng giang hồ ngoài cửa cung một giấc mộng không bao giờ chạy đến được đây cũng là tâm nguyện núi tất cả đời của cô cô của những nữ tử cao cao tại thượng bao đời nay năm xưa thái tổ xiết vua đoạt vị chu diệt hoàng thất tiền triều ra rồi các hoàng tử lại tranh đấu vì đế vị dẫn đến máu đẫm cung đình thảm họa liên tiếp thái tổ sợ hãi lo lắng báo ứng sẽ đến tương lai con cháu cũng lâm vào họa như tiền triều lên ngôi bốn năm thái tổ hạ lệnh tu sửa tây cung kiến tạo ba cung chín điện mười hai lầu ca mái ngói cong trùng trùng điệp điệp trang hoàng lấp lẫy xong dưới tầng tầng lớp lớp mái ngói che đợi này thái tổ hoàng đế đã khổ tâm mở một con đường sống cho hậu thế trong điện trùng minh có một đường hầm bí mật nối thẳng đến một nơi an toàn ngoài cung tránh được việc binh đao lúc lâm nguy có thể giữ được mạng bí mật này được truyền miệng qua các triều đại đời đời kiếp kiếp đều do những người thần phục hoàng thất tận trung bảo hộ đến đời Thận huệ đế bí mật này rơi vào tay minh khang thái hậu họ, họ vương minh khang thái hậu tính đến nay là nữ nhân kiệt xuất nhất của họ vương cả đời dốc sức phó tá hai vị hoàng đế Bình định loạn chư vương, củng cố quyền uy họ vương, đưa quyền lực gia tộc lên đỉnh cao. Từ sau đó, bí mật địa sùng minh trở thành bí mật của họ vương. Mãi đến lúc trước khi đi, phụ thân mới nói bí mật này cho tôi. Lúc ấy tôi từng bỏ ngoài tai, có chút cảm giác coi thường mật đạm mà Thái tổ hoàng đế tỉ mỉ chế tạo. Cho đến khi tủ đạt lên ngôi, lâm vào hoàn cảnh khổ khổ đau thương. Tôi mới dần hiểu ra được nỗi khổ tâm của Thái Tổ Hoàng đế, cũng hiểu được nỗi lòng tuổi già cô đơn của người. Mặt đạo này, không chỉ là một đường sống, mà là con đường mà vị đế vương ở đỉnh cao quyền lực hướng tới. Vì cuối đường, là tự do và tái sinh.